ờ hay Ê, sao tôi uống mãi mà nó không hết ở thầy ấy mà sao chỉ uống có một nửa dứt lời lão a pùa đặt chén chè xuống há hốc mồm kinh ngạc đập vào mắt lão lúc này là chén nước chè đã bị cắt làm đôi phần nước ở bên trong một bên đã bị uống cạn bên còn lại vẫn cứ đầy bình thường lão a pùa trợn mắt không tin vào những gì mình đang thấy lão cầm chén trà xem kỹ